SCI mê án tập Vụ án thứ 6, Khung thủ vô tội chương 22 Kể tình nghi Chiến chiêu Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên Trở lại SCI thấy Triệu Trinh và lisbon Đang chiếm chệ trên sofa Triệu Trinh bưng một đĩa dưa hami Vừa ăn vừa ngáp Sao còn lại tới đây Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên Triệu Trinh chỉ chỉ và chỉ Đang bận rộn cách đó không xa chi chi bảo Từ giờ trở đi 24 trên 7 đều phải theo dõi tôi Nhưng mà tôi thấy em ấy suốt ngày nghĩ tới phụ án SCI Cho nên lúc không tập luyện thì tới đây Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau một cái Tên này săn sóc người ta hớp. Xếp Tường Bình ở bàn đối diện Không biết từ lúc nào đã bật màn hình rồi Gọi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu Xếp này Bạch Ngọc Đường bế Triển Chiêu đã quen được ôm lên Đi tới sau Tường Bình Bạch chỉ tinh nghĩ kéo văn ghế lại gần để Triển Chiêu ngồi xuống. Có chuyện gì đang chú ý sao? Triển Chiêu hỏi. Đây là video ở khách sạn, bãi đỗ xe ngày hôm đó, có cả video ở cảnh cục nữa. Tường mình vừa nói vừa chỉ vào ba cửa sổ video trên màn hình, hình ảnh điều chiếu một người đang cúi đầu, khéo léo tranh ngông kính camera. Kẻ kia trong bữa tiệc, tay cầm ly rượu, mặc màu bồ âu phục màu đen. Tại gara, hắn ngồi một mình trong xe, Vị trí đỗ rất khéo Biển số xe khuất camera Hắn mặc áo sơ mi trắng Góc dáng rất gầy Nhưng có thể nhận ra là giới tính nam Ở cảnh cục thì chỉ còn bóng lưng Hơn nữa còn mặc đồng phục cảnh sát Tường Bình đặc biệt ghi lại số hiệu của hắn Đồng phục này mang số hiệu của vương Lập Dũng đã mất Ba người này triển chiêu đột nhiên trao mày Làm sao? Bành Ngọc Đường hỏi Tường Bình cười Lúc đầu bọn em cũng không để ý May mà cô chỉ nhớ siêu phàm của bạch trì đó Chớp mắt đã nhìn ra vấn đề tiến sĩ Triển Hẳn cũng phát hiện ra đúng không? Triển trêu gật đầu Ba kẻ này tuyên mà không giống nhau Nhưng thực chất là cùng một người Cùng một người? Bạch Ngọc Đường ghé sát vào màn hình Nhìn chăm chầm Dựa vào đâu hồn nhận định như vậy? Tưởng mình đáp Đầu tiên chúng em cũng thấy không phải Nói đoạn cậu ta mở ba bản vẽ 3D ra Xong sau khi so sánh những đặc điểm nhận dạng riêng biệt Thì lại là của một người Hơn nữa hành động cũng rất giống nhau Bạch Ngọc Đường gật đầu Ừm Như vậy thì đồng phục cảnh sát hắn mặc trên người Chính là của cậu cảnh sát kia Hay nói cách khác Đó chính là kẻ giết chết vương ngập dũng trên sân thượng Kẻ tống bom cũng rất có thể là hắn Nhưng cũng có thể là ngôn dây dai, dai Chỉ có điều khả năng là hắn nhiều hơn Triền Triệu hỏi tượng mình Còn gì nữa không Tường Bình nhìn cười Mấy cái này vẫn chưa phải là trọng điểm Trọng điểm ở đây Nói rồi Cậu ta mở video thu lại cảnh bên ngoài căn phòng An Linh Lệ bị giết Cậu chỉ vào gã mang mặt nạ mèo máy Đội trưởng anh nhìn đi Tường Bình di chuột vào hình gã Tiến hành so sánh nhận dạng với hình ảnh của ba người trước Cùng một người Bạch Ngọc Đường cùng chiến chiêu giật mình Hắn là hung thủ giết An Linh Lệ và bằng hiểu cầm lại còn luôn xuất hiện ở nhiều nơi. Triển chiêu tựa lưng vào ghế. Cho tới bây giờ thì hắn là kẻ tình nghi lớn nhất. Kẻ gài tờ giấy thay trời hành đạo và xe tôi cũng là hắn. Bành Ngọc Đường hỏi Tường Bình. Đường Bình mỉm cười, nói tới lại càng thấy quái gở. Sau đó, cậu mở một video nữa, canh xem xem. Mọi người lại chăm chăm vào video. Trên màn hình bây giờ là chiếc xe thể thao của Bành Ngọc Đường, một người xuất hiện. Gài một tờ giấy vớt cửa sổ xe rồi rời đi Nhưng nhìn thấy người này Tất cả đều choáng váng Đó chính là kẻ mặc áo trùng đầu màu đen Mang bạch nại mèo máy Là hắn á Bạch Ngọc Dường trao mày Rồi lại lắc đầu Cũng không phải Tường mình mở bàn vẽ ra Không phải Hình thể của tên này nhỏ hơn Thêm nữa so với nam giới Vóc người của tên kia đã khá nhỏ Tên này trông còn nhỏ hơn em nghĩ đây hẳn là con gái. triển chiêu gật đầu. chính xác, là nữ. bạch ngọc đường cảm thấy triển chiêu có điểm bế tắc, bèn lên tiếng. nhung nhi, nhìn ra gì à? triển chiêu lắc đầu. Uhm, một chút, nhưng vẫn chưa biết nói thế nào. đội trưởng, còn nữa. tưởng bình vừa lên tiếng, bạch ngọc đường đã ngạc nhiên. còn nữa, nói rồi vỗ vai tưởng bình, nhóc con. Cậu được đấy, chỉ mỗi một đoạn video mà cũng có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy À, cũng chỉ có vài đoạn thôi mà, với lại cả đám bọn em cùng xem Tường Bình nói, lại mở thêm vài đoạn video lên Video bữa tiệc ngày ấy và cả đoạn An Linh lại bị giết nữa Đều được bị thay đổi rồi Thời điểm sai lệch, Triển Châu hỏi, vì thiếu sao? Phải ạ, Tường Bình gật đầu Đoạn video ở bữa tiệc thì bị che đen Còn của Linh Lệ bị giết thì thiếu Thiếu ít nhất là nửa tiếng Cái gì? Bành Ngọc Đường giật mình Nửa giờ, đủ để giết người rồi đó Có thể đọc được các đoạn băng ghi hình Thì chỉ có thể là người của khách sạn thôi Triển Chiêu lần bầm Nếu nhi khách sạn đó là của anh hai mà Bành Ngọc Đường nghĩ một hồi Lại sửa lại Không phải, con gái lão bàng Chẳng đã nói cô ta cũng là nửa chủ nhân sao Cả nhà họ bàng cũng có một phần Anh hai vừa mới mua khách sạn đó Triển Chiêu nói Cho nên nhân viên vẫn là của bằng cát Ngôn lệ cũng có một phần nữa Lão bàng của biến thái tới đâu Chắc cũng không nên đối tự hại con gái mình chứ Bạch Bọc Vườn nói nghĩ, Tức là người dở trò chỉ có thể là ngôn lệ Đúng rồi Triển Chiêu đột nhiên lên tiếng Tường Bình Có thể so sánh góc dáng của ngôn lệ Phương ác hay cả những người khác với tên tình nghi không Tường Bình mỉm cười tiến sĩ còn phải đến bảo sao đã làm rồi không giống nhau đâu tôi còn so với người nhà họ bằng rồi triển chiêu nhíu mày hỏi vậy đã sau cái tên gạch tờ thay trời hành đạo với ngôn giai gia chưa tưởng mình cùng mọi người đều sững sờ trong chốc lát xong rồi tức khắc mở video có quay được hình ảnh ngôn giai gia ra một lúc sau tiến sĩ khác nhau anh bạch trì lên tiếng anh ngờ kể dối trò chính là ngôn lễ Chiến chiêu khung đáp chỉ gật khẽ Bạch Ngọc Đường tự hồi nhớ ra điều gì Lập tức nói với tường Bình Cậu điều tra ngay về thân thế ngôn lệ cho tôi Lập nhập thế nào ra cảnh ra sao Còn nữa Bà ra lấy phương ác và tái giá phải không chồng trước đâu À em trai đây Tưởng Bình sụp xạo các tư liệu về ngôn lệ Nhưng mà người đàn bà này rất thần bí Trước giờ chưa từng nghe bà ta nhắc đến chồng trước Lúc này Triệu Trinh đột nhiên cân lời Chồng bà ta đã chết từ 10 năm trước rồi Tất cả mọi người quay đầu lại Sao cô biết? Triệu Trinh xiên một miếng dưa đưa lên miệng Gật đầu Bà ta chi một khoản lớn như thế mời tôi diễn Đương nhiên tôi phải điều tra bà ta một chút Xem cô mục đích gì khác không chứ Để cô tìm hiểu được những gì rồi Bạch Ngọc Đường hỏi 10 năm trước Chồng bà ta đã chết Mà hình như là con chết oan đó Triệu Trinh kể Chỉ có điều chẳng liên quan gì đến tôi cả Ngày đó tôi còn ở nước ngoài Và lại cũng chẳng có chuyện gì khác có liên hệ với tôi Nhưng rất kỳ quái mà Bạch Trì đột nhiên xen vào Chỉ làm một lễ phánh thành Được gì phải trả nhiều như thế để mời anh Triệu Trinh nhún vai Ờ thì chắc là fan Muốn gặp anh lại có tiền Chuyện này cũng rất bình thường Rất bình thường á Bạch Trì có chút căng thẳng nhìn Triệu Trinh Anh biết là ta có ý đồ với mình mà cũng đồng ý à Triệu Trinh buồn cười, liếc bạch trì Những người khác thì không nhịn được cười Mùi ghen tuông từ người bạch trì rõ quá đi mà Bạch Ngọc Đường và Triển chiêu còn liếc nhau Có triển vọng đấy À phải rồi, Triển chiêu hỏi Triệu Hổ hồ Tứ, hình như có quen biết con gái chú An nhỉ? Triệu Hổ chưa mắt mấy cái Ờ, cũng không tính là quen biết ạ Chỉ là trước đây em thấy cô bé đó tới đưa cơm cho chú An Một cô bé rất dịu dàng ngoan ngoãn, Cho nên mới nhớ Vậy cậu có biết nhiều về chú An không? Triển triệu lại hỏi. Triệu hổ lắp đầu. Không ạ. Tiến sĩ, anh nghĩ chú An có vấn đề. Mã Hán tò mò. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đắc thay. Chúng tôi đang muốn tìm vài thông tin về vợ chú An. Để việc này thì dễ mà. Triệu hổ kéo Mã Hán. Đi, hai ta xuống dưới lầu tìm đồng nghiệp của chú ấy hỏi. Nói rồi định chuẩn đi luôn. Khoan! Bạch Ngọc Đường gọi giật cả hai đừng chạy vội, chuyện bảo các cậu điều tra thế nào rồi? má hán và triệu hổ tỏ vẻ hơi thiếu tự nhiên, triệu hổ bất không gì nói, ờ, thì cũng toàn là mấy chuyện tào lao về ngôn lệ và phương ác thôi. kể nghe xem, bạch ngọc đường cũng ngồi xuống băng ghế, chuyện tào lao gì cũng phải nghe chứ. À, à, nghe nói ngôn lệ và phương ác vừa gặp đã yêu, triệu hổ bắt đầu, điều gì của cả hai khác biệt rất lớn, cũng không có sự kiện gì mấy mà chạm mặt. Tạch gục đường hỏi Làm thế nào mới tiến triển đến thế này Có người bảo là bởi Phương ác đã cứu mạng ngôn lệ Mã hắn đáp Nghe nói có một lần Tài xế của ngôn lệ thông đồng với kẻ khác muốn bắt cóc bà ta May sao Phương ác nghe thấy cuộc trò chuyện của tay tài xế đó Cảm thấy bất thường nên theo dõi Sau đó vừa hay cứu được ngôn lệ Phương ác cũng bị thương cho vụ đó À Chiều trình tượng với Lisbon Lông cậu chàng thật là mềm Anh cười nhạt Kịch hay thế So với cái phim giờ vàng còn rẻ tiền hơn Bạch Ngọc Đường cũng lên tiếng ừ, Quả thật đúng là như đã sắp đặt trước Bạch Ngọc Đường cũng lên tiếng ừ, Quả thật trông như đã sắp vặt trước Sau đó thì Phương Ngác kiêm luôn tài xế cho ngôn lễ Má Hán tiếp tục Nghe bảo hai người trò chuyện rất hợp Mối quan hệ dần dần tốt lên Chiều hổ lại nói nhàn nhạc, nhạc kể vì vụ án của Phương Ác. Ngôn lệ đã từng đến nhờ vả cô ấy và ta nhờ vả tên nhạc để làm gì? Mọi người ngạc nhiên Chẳng phải nhạc nhạc hay kể chuyện có bạn trai làm cảnh sát sao Chuyện cô ấy với FC Anh ở trước cũng chuyển đi khắp nơi Tất cả mọi người đều nghĩ cô ấy có quen biết với chúng ta Mà trên thực tế thì cũng là quen thật Cho nên bản ta mới đi cầu xin nhạc nhạc tìm đến sĩ triển để giúp Phương Ác Bạch Ngọc Đường nhớn mi Vậy Miu Nhi không đồng ý để Phương Ác làm phát hiện nói dối Và ta hẳn phải như nhi lắm Mọi người không đáp Đúng lúc này Điện thoại trên bàn Tưởng Bình vang lên Tưởng Bình nhấc máy Sau đó xoay sang nhìn Bạch Ngọc Đường và triển chiêu Đối trưởng Lão bảng náo loạn bệnh viện Nói Lão bị thôi miên Lão không biết mình đã làm ra chuyện gì Luật sư của Lão bảo bình Lão quá nặng Muốn ra nước ngoài điều trị hiện giờ đơn xin phép tòa án ạ <cười> Muốn chạy ư? Bạch Ngọc Đường cười nhạt Lão tưởng đang đóng phim chắc nói thôi miên ở thôi miên ở sao tiểu anh chúng ta đi xem triển chiêu đưa tay muốn bạch ngọc đường đỡ còn không quên quay lại nói với mã hắn và triệu hổ hai người xuống lâu hỏi về tình hình chu an ấy anh còn chưa dứt lời đã thấy sắc mặt tất cả mọi người kỳ quái nhìn chăm chăm đến phía cửa như thấy điều gì kinh khủng lắm triển chiêu nghi hoặc nhìn theo gương mặt lập tức trắng bệch triển khải thiên đứng đứng trước cửa SCI Chầm trầm nhìn anh im lặng kéo dài phải nửa phút. Lạc Thiên mới vội vã mở rộng cửa mời triển khải thiên vào. Những người khác đều việc ai nấy làm, có thể chạy được thì đều cố chạy cho xa. Triển khải thiên chậm rãi bước tới. Việc đầu tiên là liếc nhìn về phía Triệu Trinh nâng tượng vào Lisbon ăn dừa. Ông mở miệng. Chuyện lần trước còn chưa chính thức cảm ơn cậu. À, không, không sao, không sao. Triệu Trinh mắng thầy, nhưng vẫn bị khí phái của triển khải thiên làm thiếu tự nhiên. Anh đứng lên vẫy tay với bạch trì, trì trì, anh phải luyện tập rồi. bạch trì buông tài liệu trên tay xuống. sau khi tạm biệt bạch ngọc đường cùng triển chiêu thì đi theo triệu trinh và lisbon rời đi. trong văn phòng nhanh chóng chỉ còn lại triển chiêu, bạch ngọc đường và triển khải thiên. ba, chú. cả hai ăn ý mà đồng thanh chào, có năm thầm trao đổi một hành mắt. chưa rồi, thế nào lại tới chứ? Chiến khái nhìn cả hai một lát Không nói gì Lại nhìn chầm chầm vào cái chân bị thương của Chiến chiêu Ông hỏi Bình thường sao không ở bệnh viện? Dạ cũng không phải thương nặng à Triển triêu nhỏ rộng đáp <cười> Chẳng phải cậu bản lĩnh vô địch ư Triển khái riêng đột nhiên lướt tới bạch ngọc đường Thế nào mà cậu thì nguyên vẹn Còn con tôi lại hỏng một chân Bạch ngọc đường em mặt đỏ bừng Không thốt nên lời Chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe giáo huấn Ba, Triển Chiêu gọi khẽ, sao lại vô lý thế? Triển Khải Thiên nhớn mì, cãi cái gì? Triển Chiêu rầu rầu miệng, nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, là ai tuẩn tin chứ? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, may mà là ba cậu, cùng lắm là chỉ bị mắng. Trường già nhà tôi mà biết á, lập tức động thủ bất động khẩu. Triển Chiêu cau mày, tôi mới biết ai nói thì tôi không tha cho kẻ đó. xa xa tại nhà của Triển Khải Thiên. Chịu tước đang ngủ bỗng hát hơi một cái. Triển khải thiên có phần vô lực nhìn hai đứa con đầu mày có mắt, lắc đầu hỏi. Còn định ở đây đến lúc nào? Bạch Ngọc Đường tưởng hai cha con muốn tâm sự riêng, vội vàng gật đầu. À phải, phải, cháu ra ngoài, hai cha con cứ nói chuyện ạ. Đứng yên đấy, triển khải thiên nhanh anh Cậu thấy tôi còn để con mình tiếp tục làm việc sao? Bạch Ngọc Đường giật mình, triển triều cũng kinh ngạc. Trước khi lành lặn thì về lại nhà lớn cho tôi. Triển cái thiên lạnh lùng ra lệnh. Triển Chiêu vừa nghe, đau khổ vô cùng. Biệt thự ở ngoại thành, chỗ đó non xanh nước biếc, chín mốt hoa thơm, chỉ có điều đằng trước không thôn làng, đằng sau không quán xá, vụ án phải làm sao bây giờ? Triển Chiêu vội nháy mắt ra hiệu với Bành Ngọc Đường. "Chưa vách, cứu mạng." Bành Ngọc Đường vừa định mở miệng, Chỉ thấy Triển Khái Thiên lạnh lùng lửa một cái, hỏi Bạch Ngọc Đường. Không về nhà lớn, vậy cho nó về nhà bố mẹ dưỡng thương thì được phải không? Nói xong, không quên bổ sung thêm một câu. À, cậu ở đối diện đấy. Bạch Ngọc Đường lập tức câm miệng, bất đắc dĩ làm vật quỷ với Triển Chiêu. Như nhi, không giúp được cậu rồi. Triển Chiêu trừng mắt, rồi vô tình bạc nghĩa. Không đợi cả hai liếc mắt đưa tỉnh xong, Triển Khái Thiên đã đến gần bé triển chiêu lên, xoay người ra ngoài. triển chiêu còn nhớ ngày bé đọc sách rồi ngủ thiếp đi, triển Cải thiên vẫn luôn bế anh lên giường, nhưng giờ trưởng thành rồi, bị bà tà bé thế này thấy hơi mất mặt. triển chiêu ngẩng lên, đáng thương nhìn bạch hồng đường, tiểu anh cứu tôi! bạch hồng đường rút khăn giấy, cầm bút viết gì đó, hoàn toàn vứt lở triển chiêu. triển chiêu bực bội, vắng dĩ dụa, lại nghe triển Cải thiên thì thầm. Đừng nhúc ý nữa, ba có lời muốn nói. Triển Chiêu sừng sốt, hoàn hoãn bất động, vì Triển Cải Thiên ôm đi. Ngày lúc ra khỏi văn phòng, anh thấy trên tay Bạch ngọc đường là tờ khăn giấy có viết chữ. Ông ấy có muốn nói gì với cậu? Triển Chiêu nhăn nhăn mũi, chổ chết. chương 23, Gành Đùa và Tôn Sùng sao mà gầy như thế? triển khái thiên nhét triển chiêu vào trong xe rồi ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn. hàng ngày ăn cái gì? triển chiêu cũng cài dây an toàn, miệng lý nhí công hồ. triển khái thiên hơi cào mày, khởi động xe, chạy về vùng ngoại ô. ba, triển chiêu thấy triển khái thiên chỉ chăm chăm lái xe mà không nói năng gì, đành hỏi, ba muốn nói với con chuyện gì ạ? sao lại u uốm mở mờ như vậy? triển gái thiên im lặng một lúc rồi nói cho con xem vài thứ thứ gì á triển chiêu cười hỏi mắt ngắm vào gương mặt nhìn nghiêng của ông âm thầm tán tụng Qua đẹp trai triển gái thiên thấy triển chiêu cười hì hì cơn giận trong lòng cũng tan đi phần nào để về tới nhà rồi hắn từ từ xem vâng triển chiêu gật đầu Tình thoảng lại lấm lét nước khải thiên một cái Thấy sắc mặt ông không còn sầm xì như ban nãy nữa Mới thở vào nhẹ nhõm Xe chạy thẳng ra vùng ngoại ô Theo luồng không khí ngoài trời càng lúc càng trong lành Không khí nặng nề trong xe cũng dần dần tan biến Trên cái trên chỉ chỉ ghế sau nói với Triển Chiêu hỏi Ăn không? Triển Chiêu quay đầu lại Thấy trên ghế có một cái hộp Triển Chiêu hiếp mắt Bạch tuộc viên nướng Anh đưa tay với lấy Mở hộp bắt đầu ăn Vừa nhai vừa nhủ thầm trong bụng Trời ông bố nhà mình vẫn là nhất à Vậy cho nên, triển Papa bà thành công dùng một hộp bạch tục nướng Để toàn phục con mèo nhỏ nhà mình Hai cha con cười cười nói nói chạy xe về đến ngoại ô Xe dừng lại Triển cái thiên bế triển triêu lên phòng ngủ tầng 2 Đặt anh xuống giường rồi cầm một tập văn kiện đưa cho anh Đây này Triển triêu đưa tay nhận lấy Mở ra nhìn Anh sừng sốt Nhường mặt chân chân nhìn trời gái thiên Đây sắm định aden triển khải thiên gật đầu ba là ba ruột của con yên tâm rồi chứ mặt triển chiêu hơi đỏ lên Đi nhí làm sao mà ba biết Con tới nhà cũng không muốn về mỗi lần gặp ba mà cứ như gặp ma triển khải thiên kéo cái ghế ngồi xuống sao ba không nhận ra cho được triển chiêu cầm tập văn kiện cảm giác như tảng đá lớn trong lòng được nhấc xuống vậy tại sao không đó triệu tức nói Cậu ta nói không tin nữa Triển Khải Thiên thoáng về bất đắc lý Cậu ta trêu chọc con nó Triển Triều vẫn chưa rõ lắm Nhưng mà ba rõ ràng cũng nói Trên mặt Triển Khải Thiên xuất hiện chút xấu hổ Ờ thì ba cũng trêu con đó Triển Triều cầm nhím Nếu đây là nói thật Thì Triển Khải Thiên đúng là ông bài nhạc nhất thế giới Nhưng nếu là nói dối Thì ông ấy nhất định là ông bố nói dối tệ nhất thế giới còn có một thứ muốn cho con xem Triển Khải Thiên nói rồi lấy một túi nhựa đựng tài liệu từ trong ngăn kéo bàn học ra Đưa cho Triển Chiêu Đây là phần tài liệu của triệu tước còn số loại năm đó Triển Chiêu giật mình nhận lấy Mở ra chăm chú đọc Triển Khải Thiên yên lặng Chở xuống dưới lầu Lấy thức ăn mới mua ra để trong cốc xe Quay vào bếp Lùi cui nấu nướng Làm một bàn ê e hề thức ăn vô cùng thịnh soạn Đều là những món mà Triển Chiêu thích Lục lục một hồi trời cũng đã tối Triển Khải Thiên lên lầu đầy cửa phóng ra Nhìn thấy Triển Chiêu lặng lặng ngồi viên giường ẩn ngơ Tay vẫn cầm sát tài liệu kia Ăn cơm Triển Khải Thiên đưa tay bế Triển Chiêu lên Triển Chiêu ngừng mà hỏi ông Vì nguyên nhân này nên đã giam chuối suốt 20 năm qua sao Triển Khải Thiên lắc đầu Đưa tay xoa xoa đầu Triển Chiêu Chuyện năm đó không phải chỉ đôi câu mà có thể nói rõ ràng được Ba để con xem cái này là muốn con biết. Có một số việc là cấm kỵ, không nên đụng tới. Triển Chiêu bỏ tài liệu vào túi hỏi, toàn bộ tài liệu nghiên cứu của triệu tước đều ở trong này sao ạ? Triển Khải Thiên lắc đầu, đây là phần duy nhất được bảo lưu, những thứ khác đều đã bị cậu ta đốt. Vậy tức là Triển Chiêu nhìn Triển khái Thiên, những thứ tài liệu khác thì không phải là của triệu tước. Triển cải thiền bất thức dĩ gật đầu Ghé sát vào triển chiêu mà nói Chẳng bé này Trên đời này Người có thể đọc hiểu tài liệu nghiên cứu của triệu tước Chỉ có con Cậu ta xem con là chi âm Cho nên mới suốt ngày bám lấy con Muốn chơi đùa cùng con Triển chiêu cúi đầu nhìn tài liệu Lầm bầm Thì ra là như vậy Thứ mà ai đọc cũng không hiểu Thì không cần giấu Nếu đêm giấu thì Nếu đêm giấu đi Thì nghĩa là ai đọc cũng có thể hiểu Sau đó, Triển Khải Thiên cất tài liệu lại vào trong ngăn kéo lấy Triển Chiêu xuống lầu ăn cơm Triển Chiêu sung sướng ăn một cỗ sinh soạn Tâm trạng chưa bao giờ dễ chịu như thế Buổi tối, Triển Chiêu phải khốn cổ ngồi tiếp chuyện với Triển Khải Thiên ở dưới lầu Mãi từ 9 giờ, rốt cục cũng được tha trở về phòng Vội vã kho điện thoại cho Bạch Ngọc Đường Kiểu Bạch, vụ án sao rồi? Bạch Ngọc Đường bất lực "Ni, một ngày không gặp rồi mà mới mở miệng đã hỏi vụ án. Còn tôi thì sao?" Triển Châu nổ giọng, "Tao mau đi." "Ờ thì cũng tra được một vài lần rất thú vị, Bạch Ngọc đường nói, chồng cũ của Ngôn Lệ 10 năm trước đã chết. Ông ta có quen biết với Châu Mạt?" "Châu Mạt?" Triển Châu giật mình. "Ông ta sao lại có quan hệ với Châu Mạt?" Khi Châu Mạt còn đi học, ông ta đã thực tập ở phòng nghiên cứu của Trưởng Tước chồng cũ cùng ngôn lệ tên là tăng Khải là bạn cùng phòng của châu má bệnh ngọc đường trả lời nói đi cũng phải nói lại cái chết của chồng mái vô cùng kỳ quặc chết như thế nào triển triều hỏi tự sát bệnh ngọc đường nói mà lại là lúc sự nghiệp mới khởi sắc gia đình rất hạnh phúc vô duyên vô cớ tự sát tự sát kiểu nào triển triều tò mò nhảy xuống biển triển triều khẽ cau mày nghĩ một chốc rồi nói Nếu cô mang laptop theo gì tốt rồi Giờ muốn tra tư liệu cũng không được Tôi mang đến cho cậu rồi nè Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói Hả Đằng lúc Triển Chiêu còn u gà cạc Thì cửa sổ vang lên tiếng gõ Triển Chiêu xoay mặt lại Thấy Bạch Ngọc Đường một tay vịn bệ cửa sổ Một tay vừa ôm laptop vừa cầm điện thoại Đang ở ngoài cửa sổ cười tín rồi Triển Chiêu vội vã nhảy lò còn ra mở cửa sổ Sao cô lại tới đây Bạch Ngọc Đường lách vào Đặt laptop lên bàn Kéo tay Triển Chiêu Nhiều nhi chúng ta bỏ trốn thôi Triển Chiêu giờ khóc giữ cười mà nhìn anh Cậu lại mơ tưởng bậy bạ rồi bệnh Ngọc Đường cầm lấy laptop Đỡ Triển Chiêu đến bên giường ngồi xuống Ba cậu đâu Ở dưới lâu xem TV Triển Chiêu nhỏ giọng trả lời Vừa nói vừa nhận lấy laptop mở ra Tôi biết ngay là cậu cần máy mà Tôi biết ngay là cậu cần máy mà Bạch Ngọc Đường cười nói: "Có phải chuyện nhớ tới chuyện gì không?" Triển Chiêu mỉm cười nhìn anh, xem vết cậu chuẩn bị sẵn sàng thế này, hẳn là cũng đã nghĩ đến nó rồi chứ? Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn Đi xem điều cậu nghĩ có phải điều tôi nghĩ hay không. Triển Chiêu bật laptop lên, liên lạc với Tường Bình, bảo cậu gửi mấy tấm hình của những nghi phạm tới cho anh. Tường Bình làm theo, Triển Chiêu nhận hết, phóng to tấm hình để gai tờ giấy thay trời hành đạo vào xe Bạch Ngọc Đường nhìn thấy quen không? Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười. Như Nhi, đúng là tâm ý tương thông. Điều mà tôi nghĩ chính là cái này. Chẩn Chiêu nhớ Nhi. Làm sao cũng nghĩ ra. Bạch Ngọc Đường cởi giày, ngồi xếp bằng trên giường Chẩn Chiêu. Lúc trước không phải nói đến chú An và cả chuyện vợ của chú sao? Còn mà hán đang nghi ngáy ngóng. Mọi người trong cục cảnh sát không ai biết rõ về chuyện nhà chú An. Nói rằng chú chưa bao giờ nhắc tới. Hơn nửa lúc nào cũng công tác ngày đêm Không mấy khi về nhà Nhưng mà hai tên nhóc ấy cũng rất là thông minh nha Tìm tới khu phố cũ chú An sống lắng riêng đều nói Cả nhà chú An lúc chuyển tới thì An Linh lệ mới 9 tuổi Cho tới bây giờ cũng không còn ai khác ra vào Nhưng mà nghe nói thi thoảng vang lên tiếng khóc Hình như là một bà lão khảo khóc Có nơi gì đó Chuyển chiều cả kinh Thật sự đã điên khoảng 10 năm rồi sao anh Ngọc Ngường gật đầu nói Sau đó tôi đang nghĩ Chuyện này có thể quan hệ với lục lương Nghĩ tới lục lương thì lập tức nhớ tới kẻ ấy Chiển triều khẽ mỉm cười Giỏi đấy Tiểu Bạch cậu thật lợi hại Bạch Ngọc Đường đưa tay bóc mũi Chiển triều Được rồi Mêu Nhi Không phải cậu cũng nghĩ ra sao Làm sao mà nghĩ ra thế Chiển triều nói May mời ba tôi cho tôi xem bài thứ Nói xong chi chỉ ngân kéo Bạch Ngọc Đường đi tới Lấy túi tài liệu kia ra đọc một hồi lâu Mêu Nhi Nó biết cái gì vậy Chiến triều bật cười, là <cười> tài liệu nghiên cứu năm đó của triệu tước. Oh, bành Ngọc Đường về mặt không phục vô cùng, nhìn ra năm đó triệu tước khi nghiên cứu mật mã. Chiến triều chưởng mắt lườm anh một cái, Bạch Ngọc Đường bỏ tài liệu và ngăn kéo, đuổi lên giường. Chiến triều nói tiếp, tôi có thể khẳng định năm đó châu mạc đã chép lại vài thứ. Bạch Ngọc Đường gật đầu, đúng vậy, chính là phần tư liệu mà vương lộc giống kia đã tìm được nhưng mà việc vương lập dũng tìm được tài liệu là chuyện mới diễn ra thôi, còn vụ án này đã xảy ra từ trước. bạch ngọc đường gật đầu hỏi, nói như vậy nghĩa là có hai phần tài liệu? thông minh, triển treo gật đầu. cậu còn nhớ không? khi chúng ta điều tra vụ án mổ bụng đã tìm được một trang web tên là Huế tượng. những người muốn giết lục lương đều là thành viên trang web này. mà cái gã nguyễn dạ giáo chủ đã dùng một loại phương pháp kỳ dị để rủ dỗ những người đó phạm tội. bạch ngọc đường gật đầu. Ý cậu nói cái gã huyến dạ giáo chủ đó có phần tài liệu thứ nhất Good Chiến trường bố bố vài bầy cọc đường ra chiều tán thưởng Cậu nghĩ xem Trông Mạc và tầng hải cố qua lại với nhau Rất có khả năng tầng hải đã có được một phần tài liệu nghiên cứu Sau đó trên trang web viễn tường Dưới sự sai khiến của huyến dạ giáo chủ Một loạt án giết người liên tiếp xảy ra Tiếp theo giá họa ra phương ác Cuối cùng là muốn hạn chết lục lương Cuối cùng muốn hạn chết lục lương Có những điều kiện để làm được hết như này. Ngôn lệ... Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Triều... Sau đó lại lắc đầu... Ngôn dai dai... Triển Triều cười nói... Thật ra thì ngôn dai dai và ngôn lệ đều đáng nghi nhau... Nhưng mà chỉ mới dùng một phần tài liệu... Đã có thể dễ dàng hại nhiều người thế này... Hiển nhiên là thêm ngôn phần tài liệu thứ hai... À... Bạch Ngọc Đường vỡ lẽ... Cho nên ngôn dai dai mới đi kế thân với những cậu bạn trai kia... Để tìm cách trộm phần tài liệu thứ hai... Nhưng này... Bành Ngọc Đường thường như vẫn còn chút khuất mắt. Kẻ bò tờ giấy thay trời hành đạo đâu phải ngôn tay lại. Chiến Châu cười. Cậu có nhớ bên diễn đàn của Lục Lương thường xuất hiện cái nick thay trời hành đạo không? Bành Ngọc Đường gật đầu. Ba mẹ của triệu Tĩnh thường xuyên có tiếp xúc với Lục Lương. Thế thời đều có liên quan đến Lục Lương, cho nên tôi cũng nghĩ đến người kia. Chiến Châu vừa nói vừa mở tập ảnh. Mặc dù mang mặt nạ. Nhưng trông rất giống với người lần trước đến Cục Cảnh sát để đưa tài liệu nghiên cứu cho chúng ta Cô sinh của Lục Lương Bành Ngọc Đường cười Tôi cũng nhớ tới cô ta Mà cũng rất đúng dịp May mà khi đó cô ta chạy vào trong Cục Cảnh sát Nhờ thế chúng ta mới lấy được hình dáng của cô ta từ băng ghi hình Vừa so sánh Chính là của một người Thật sao? Chiến Triêu tỏ vẻ hưng phấn Tôi đã để từ mình đứng tra một chút Cô ta tên là Dương Thần Là học cưng của Lục Lương Bành Ngọc Đường nói Hơn nữa, có rất nhiều bệnh nhân của lục lương được đưa cho cô ta khám ừ, Vậy thì không sai vào đâu được triển Châu gật đầu Nhưng mà vẫn còn thiếu một mắt xích Nếu có thể nắm giữ thêm một chút chứng cứ thì tốt rồi Cậu nói nắm giữ thêm một mắt xích là có ý gì? thành một đường khó hiểu Tôi đều có thể sâu chữa lại toàn bộ vụ án Chẳng qua là còn thiếu một người Trần Chiêu nói xong, chỉ chỉ nhân vật đáng nghi bất mình xuyên suốt vụ án kia. Khán ta rút cuộc là ai? Dường như luôn có mặt, nhưng lại có vẻ như chưa từng xuất đầu lộ diện cho tới giờ phút này. lưu Nhi, lần trước tưởng mình tra được, thầy trời hành đạo kia hình như cũng là người trong hội bế sách của cậu đúng không? Bành Ngọc Đường hỏi. Ừ, Trần Chiêu gật đầu. Ý cậu là sao? Um, nếu như suy đoán của chúng ta là chính xác, vậy Huyễn giả giáo chủ là ngôn dai dai. Thay trời hành đạo là Dương Thần Hai cô gái đều là người mê sách của cậu Tôi mừng dù không hiểu rõ tâm lý học Nhưng mà phong cách ngôn luận của hai cô gái đó tựa hồ có chút khác nhau Chiến triêu gật đầu Ừ, bến giả giáo chủ vô cùng cực đoan Trong lý luận của cô ta Tâm lý học là vạn năng Lại còn phân con người thành nhiều đẳng cấp khác nhau Cấp cao thì sống, cấp thấp thì chết Cảm giác có chút khuyên hướng chủ nghĩa phát xít Vậy còn thay trời hành đạo thì sao? Bành Ngọc được hỏi Thay trường hành đạo thì châu chủ nghĩa hoàn mỹ. Triển trêu nói, cô ta cho là phân tích tâm lý học trong tâm lý học tội phạm được vận dụng quá ít, mà mọi người cũng không xem trọng tâm lý học xứng với tầm của nó. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Cậu có nhớ mục đích cuối cùng của án phân thây và án tách rời không? Triển trêu con mày. án phân thay là tâm lý học vạn năng, án của phương ác yêu cầu phát hiện nói dối là tâm lý học tham dự vào điều tra và kết án. Còn án tích rời là tâm lý học phải được mở rộng thêm nữa. Bây giờ hứng thú của xã hội đối với tâm lý tội phạm quả thực là xưa nay chưa từng có. Như nhi, Bệnh Ngọc Đường đột nhiên khẽ nói, mục đích của vụ án này rất hỗn loạn. Nhưng có một đầu mối là chắc chắn, hội mê sách của cậu chia làm hai phái cạnh tranh, hơn nữa đều là tôn sùng cậu cả. Hơn nữa đều tôn sùng cậu cả cạnh tranh, tôn sủng triển triều lầm bầm, lắc đầu, sao lại có thể phát triển thành như vậy? Bành Ngọc Đường băng giày vào. Niu Nhi, tôi còn phải thẩm vấn bằng cát, cậu mau đi ngủ sớm đi. Nói xong, anh đứng dậy định rời đi. Không được đi! Triển Triều đưa tay níu lấy người ai đó lại. Tôi cũng muốn đi. Bành Ngọc Đường cười. Cậu muốn tôi dẫn cậu bỏ trốn thật sao? Triển Triều gấp gáp. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi cha con nhà bằng cát Tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi cha con bằng cát Còn nữa, tôi muốn trao rõ ngọn nguồn chuyện của chú An Tôi có một phòng đoán, muốn chứng thực một chút Phòng đoán gì? Bệnh Ngọc Đường tò mò Cậu dẫn tôi đi với Chiến triều này nhỉ Bệnh Ngọc Đường trợn to hai mắt vì ba cậu phát hiện là tôi đi lời nhà ma luôn ăn Chẳng quá nhiều thế đâu Chiến triều thu giọng đồ đạc đứng lên muốn tôi cõng cậu leo tường đi ra ngoài á bệnh hồng đường xong mặt đau cổ nhiêu nhi cậu đánh ra tôi cao quá rồi đó đang nói thì đã nghe tiếng bước chân vang lên ở cầu thang ba tôi giới triển triều cả kinh bệnh hồng đường gấp gáp bị nhảy ra khỏi cửa sổ tôi trốn cái đã triển triều nhíu áo không cho đi nghèo chết cậu hãm mạng tôi trốn chết không có nghĩa khí đúng lúc đó Triển Cải Thiên đã đến ngoài cửa phòng Nhẹ nhàng gõ cửa Triều Con đang nói chuyện với ai đó Dạ Triển chiêu đưa tay chỉ về phía tủ quần áo Quanh ông đường vội vã chui tọt vào Triển Cải Thiên mở cửa bước vô Nhìn một chút rồi hỏi Triển Cải Mới nói chuyện với ai Triển chiêu lắc đầu Không có hả Triển Cải Thiên im lặng một hồi lại hỏi Mấy tính ở đâu ra À, chuyển chiều Lý nhi Đắc Tìm được dưới gối ạ Bệnh Ngọc Đường trong tủ quần áo nhịn không được cười Bụng bảo dạ Con mèo này đúng là hoàn toàn không biết nói dối Triển Khải Thiên khe khẽ thở dài Ba đi ngủ đây Con cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi Nói xong Đóng cửa đi ra ngoài Sau đó dường như nghĩ tới điều gì Đẩy cửa ra nói Bà Ngọc Đường Nếu chưa ăn cơm thì ăn rồi hãy đi Trên bàn còn nhiều đồ ăn lắm và lại mèo đã què mất một giờ thì đừng bỏ qua cửa sổ đi cầu thang là được rồi và đi ngủ đây nói xong đóng cửa triển chiều mặt đỏ như quả cà chua xoay mặt nhìn kính cửa tủ từ từ mở ra bình ngọc đường đứng trước tủ treo quần áo nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu rồi mới hỏi lưu nhi còn lại muốn gì